chào anh em nhá chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh lộc chuyện của lão trần và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series thích khách thời gian chương là sư mệnh khó cái ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là tiền cấm mở ra nhóm người hứa thanh đội trưởng khổng tường long à, ngay cả thanh thu cũng được tiến vào nhưng mà ninh viêm thì có vẻ như là được sư phụ của hứa thanh và đội trưởng đóng giả Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem hành trình tiên cấm lần này Hứa Thành có thu được lợi ích gì không? Giờ phút này trong hố sâu của hình mục ti quanh bốn phía của trận pháp thạch trủy tiên cấm có từng đạo thân ảnh tu sĩ liên tục phủ xuống. Phía trước thì đám người Hứa Thành đã tới nhưng bọn họ cũng không có tới gần lỗ thủng trận pháp vỡ vụn mà đứng ở bên ngoài một chút duy trì cảnh giác quan sát lỗ thủng. Thế giới bên trong lỗ thủng chính là tiên cấm Trong đó là một mảnh u ám tràn ngập sương mù, đó là dị chất nồng đậm tới một trình độ nhất định mà tạo thành sương mù. Hết thảy trông đều rất mông lung và vặn vẹo, chỉ có thể là mờ nhìn thấy ở chỗ sâu bên trong giống như có tồn tại rất nhiều kiến trúc cung điện. Còn có từng trận gào thét thê lương từ trong vọng ra, giống như nơi đây chính là cánh cửa nối thông với Hoàng Tuyền bệnh Trong lúc hứa thành quan sát hoàn cảnh nơi đây, đội trưởng ở bên cạnh có chút kinh ngạc nhìn ninh viêm đang bị mình ôm cổ. Câu trả lời của đối phương khiến đội trưởng cảm thấy tên này nhất định là thiếu cắn rồi. Vì vậy, liền lộ ra một nụ cười nhạt sờ lên đầu của Ninh Viêm liếm liếm môi. Tiểu Ninh Ninh, người rất ngoan đúng không? Ninh Viêm tương tự cũng cười nhạt nhìn về phía đội trưởng, tay phải hình như muốn giơ lên. Giống như là chuẩn bị đánh người, cũng giống như là đang vùng vẫy vậy. Nhưng mà sau khi nhìn qua chung quanh cuối cùng vẫn khắc chế lại, quay đầu không để ý tới đội trưởng nữa. Mắt thấy Ninh Viêm như vậy, Đội trưởng liền hài lòng Đội trưởng tự nhiên không có cho rằng Là ninh viêm có đảm lượng dám đánh mình Làm như vậy nhất định là muốn thoát khỏi cánh tay của mình Nhưng hiển nhiên cuối cùng Đối phương nhớ tới chỗ tốt của mình Vì vậy liền cảm động Mà quyết định từ bỏ chống cự Như thế này mới đúng nhà Tiểu ninh ninh Ta thực sự đặc biệt nhớ ngươi Đội trưởng cười hăng hắc Ôm ninh viêm tới trước mặt hứa thanh Nháy mắt ra hiệu về phía hứa thanh Về mặt người kia Người ngoài nhìn không hiểu Hứa Thành quét mắt một cái đã biết rõ đối phương muốn biểu thị cái gì đây là đang nói với Hứa Thành lần này chúng ta phải hào hảo sử dụng cái khiên thịt người này Hứa Thành mặt không cảm xúc liếc mắt nhìn ninh viêm vừa muốn mở miệng nhưng vào lúc này sau khi rất nhiều tu sĩ phủ xuống nơi đây bỗng có một đám tu sĩ mặc hắc bào trên người tràn ra chấn động mờ mịt từ bên trên gào thét lao xuống kỹ thức trên thân đám người kia phần lớn đều là âm lãnh nó không giống với tu sĩ bình thường Hình như tu hành một bộ công pháp cực kỳ đặc biệt, nhìn từng cỗ thân thể, giao hòa vào nhau cùng một chỗ, làm cho người ta có một loại cảm giác rất kỳ dị, đồng thời theo bản năng, xác hiện lên cảm giác muốn cách xa bọn họ. Điểm này thì có thể nhìn ra từ trên người đám tướng sĩ Hoàng Đô ở bốn phía. Sau khi nhìn thấy bọn họ, đám tướng sĩ này theo bản năng lui ra sau vài bước, mà thứ để cho hứa thành trọng điểm chú ý chính là Những người này đều đội mũ trùm đầu Thân hình toàn bộ đều được bao phủ Trong lớp hấp bào Mà bên trong bọn họ còn có một vị tù sĩ Khí tức khác biệt Người này bị túm tụng vây ở giữa Hình như là được bảo hộ Thế nhưng lại ẩn chứa hàm ý giam lỏng Bước chân lào đảo Tu vi cấp độ mở ra thiên cung Lúc phủ xuống nơi đây bị làn gió thổi ra dị chất Từ lỗ thủng bên trong trận pháp Đã nhấc lên một góc mũ bào Hé lộ ra gương mặt Chính là Trương Tì Vận Gã cũng có chỗ bất đồng Cùng với hứa Thành nhìn thấy vào khoảng nửa tháng trước Nửa tháng trước tuy rằng gương mặt của Khương Trương Tỳ Vận là tiều tụy trắng bệch Cả người quể hoài Nhưng hôm nay trên gương mặt gã Thành linh xuất hiện vô số những mạch máu màu đỏ Tựa như một cái mạng nhện Thoạt nhìn rất ư là quỷ dị Đồng thời cái biểu cảm kia Hình như cũng là đang hết sức đau khổ Nhìn qua một màn này Hứa Thành lập tức thu hồi ánh mắt Hắn nhớ tới lời của ngón tay thần linh đã nói lúc đó hồng nguyệt sắp thức tỉnh hứa thành bất động thành sắc khẽ lui ra sau vài bước đội trưởng ở bên cạnh cũng nhìn thấy hết thảy nụ cười trên mặt liền tan biến tương tự cũng lui về sau một chút kéo theo ninh viêm thuận thế lui về phía sau cũng không biết có phải ninh viêm cố ý hay không giờ phút này trong lúc thuận thế lui ra phía sau gã lựa chọn đứng chắn phía trước hứa thành và đội trưởng cản trở tầm nhìn đến từ đám người hắc bảo kia mà sau khi đám người hắc bảo đến đào mắt nhìn quanh bốn phía sau đó chọn một chỗ hẻo lánh mà đứng tu sĩ nguyên bản đứng ở chỗ đó đều theo bản năng rời ra xa cho đến một lát sau thân ảnh của huyết yểm đại soái người chịu trách nhiệm cuộc thăm dò lần này từ bên trên phủ xuống trôi lơ lửng ở trên lỗ thủng của trận pháp khí tức huyết sát trên người bộc phát ra tràn ngập bốn phương gã cúi đầu liếc mắt nhìn lỗ thủng do nhàn nhạt mở miệng quy hư tiến vào trước nhất linh tàng là tiếp theo sau Lời nói vừa ra thì chấp sự tam cung cùng với đại tướng của Hoàng Đô lập tức đi ra, không chút trần chờ hay nháy mắt, là chui thẳng vào trong lỗ thủng. Sương mù bên trong lỗ thủng cuộn mình, mơ hồ truyền đến những tiếng gào thét xa xa. Sau một lát liền biến thành im lặng, lúc này liền có bạch quang từ chỗ sâu trong lỗ thủng của sương mù lập lè tràn ra. Đại quân tiến vào. Huyết điểm đại soái khẽ quát một tiếng, thân thể cũng bước về phía trước tiến vào lỗ thủng. Những người khác nghe vậy cũng lần lượt đi theo. Hứa Thanh và đội trưởng cũng nằm trong số đó. Thanh Thu cùng với khổng tưởng Long đồng dạng cũng ở trong nhóm. Theo mọi người nhảy xuống thì một thế giới mông lung lập tức ập vào tầm mắt của Hứa Thanh. Phiên thế giới này không nhìn thấy điểm cuối bởi vì mặt đất là một bảng mơ hồ chỉ có thể lờ mờ nhìn thấy kiến trúc ở khắp nơi được ẩn giấu trong sương mù. Chỉ là bản thân ở trên không trung cho nên nhìn thấy là rất nhỏ chỉ có thể đại khái cảm thụ được có một cỗ cảm giác xa xưa. Cụ thể thì khó có thể thấy rõ. mà bốn phía đều đang vặn vẹo ở giữa thiên địa chẳng những là tràn đầy dị chất mà trong thế giới sương mù phía dưới càng truyền đến vô số những tiếng gào thét thê lương về phần bầu trời thì không phải tự nhiên hình thành mà do con người tạo ra thoạt nhìn tựa như một tấm gương cực lớn nhưng không phải là bằng phẳng mà là những đường cong hình cung nhất là vị trí của bọn họ tiến vào lúc này đường cong ở đây lại càng lớn hơn màn trời bốn phía ở đây cũng lõm xuống tạo thành một cái lối đi giống như một cái miệng thật lớn, một cái miệng bình. Nhìn qua tất cả mọi thứ trong lòng hứa thành chấn động, đồng thời cũng cảm nhận được cảm giác thoải mái từ thân thể chuyển ra càng ngày càng mãnh liệt giống như đang khát vọng muốn hấp thu. Giờ phút này thì không dám vọng động, lần nữa phải kiềm chế. Lúc này bên cạnh mới chuyển đến giọng nói của đội trưởng. Tiểu sư đệ người nói xem nơi đây sẽ không phải là một cái bình đó chứ. Đội trưởng kéo ninh viêm lại đứng bên cạnh hứa thành, nhìn bốn phía chung quanh và chuyển giam thành kinh ngạc đồng thời hứa thanh cũng có điều xem xét nhanh chóng quay đầu trông thấy thân ảnh đám người hắc bảo vây quanh trương ti vận đã đi xa những người này sau khi tiến vào tiên cấm hình như đã có mục đích chuẩn xác giờ phút này dùng tốc độ bay đi rất nhanh trong chốc lát đã tan biến trong sương mù mắt thấy như vậy đáy lòng hứa thanh có chút nào nào đội trưởng càng là bối rối hai người nhìn nhau một cái rồi chuyển âm với nhau không đúng nhỉ, tiểu sư đệ sư tôn đâu Có thể sư tôn đã dùng phương pháp đặc thù để đến đây rồi hay không? Hay là thay hình đổi dạng cho nên chúng ta không thể phát giác ra? Đó cũng là chuyện hết sức bình thường. Hứa thành suy nghĩ một chút rồi chuyển âm trả lời. Đội trưởng nghe vậy cũng khá gật đầu. Có đạo lý, tính cách của lão đồ tử thì luôn nham hiểm. Hẳn là đã lấy một phương pháp mà chúng ta không biết để tiến vào. Huống hổ chi, ta hiểu rất rõ lão giả này. Vừa nghe thấy thần linh thì đoán chừng là Nước bọt cũng đã chảy cả ra Còn cần chúng ta phải tới giúp lau bớt đi ấy chứ Tuyệt đối sẽ không có chuyện là làm như không nghe thấy Cho nên bây giờ hai ta vẫn là nên nhanh chóng hạ xuống Kiếm chút điểm tâm hút trước Ánh mắt của đội trưởng sáng lên Hứa thanh hơi suy tư Sau đó cũng khẽ gật đầu Lúc mà hai người truyền âm với nhau Thì Ninh Viêm vẫn bị đội trưởng ôm một cánh tay Bộ dáng là sợ gã chạy mất Vì vậy trong lúc sương mù chảy xuôi che khuất ở trước mặt Ninh Viêm nhàn nhạt, nhạt quét mắt liếc nhìn đội trưởng hứa thanh và đội trưởng thì không hề phát hát ra việc này giờ phút này câu thông xong sau khi đạt thành nhận thức chung cùng với đại quân phóng thẳng xuống phía dưới đội trưởng thì vẫn kéo theo ninh viêm phía trước hai người ở phía trước hứa thanh tụt lại phía sau rất nhanh bọn họ cùng với tu sĩ bốn phía cùng phủ xuống mặt đất sương mù vừa rơi xuống thì liền có tiếng nổ vang chuyển đến ở trong sương mù vang lên âm thanh chém giết mơ hồ có thể nhìn thấy một chút những thân hình dị thú khổng lồ đang xuất hiện từ bên trong sương mù chém giết cùng với quy hư và linh tàng đáp xuống trước mà theo bọn họ phủ xuống thì kiến trúc khắp cả vùng đất này cũng rõ ràng hơn trước rất nhiều một mảng phạm vi cực lớn ở đây bị một đoàn cung điện bao trùm toàn bộ trên đại địa vô số cung điện miếu thờ hợp thành một tòa thành trì tràn đầy cảm giác tàng thương cổ xưa mà cũng mang theo vẻ quỷ dị đến cực hạn bởi vì những kiến trúc này đều bị máu thịt màu tím đen bao phủ và lại chúng vẫn còn đang ngọ ngoại Thả mắt nhìn tới thì không chỉ kiến trúc là như thế mà đại địa cũng là như vậy, đều bị máu thịt phủ kín trông thấy mà giật cả mình. Tất cả mọi người để ý ký chung quanh, dọn dẹp để tạo ra khu vực an toàn. Trong sương mù, truyền ra một giọng nói lạnh như băng. Đây là pháp chỉ của huyết yểm đại soái ngay khi pháp chỉ vang lên khắp nơi thì hơn 10 vạn tù sĩ phủ xuống, lập tức lưu bù với công việc. Dựa theo những phân công khác nhau, có người thì lấy khối lỗ chiến tranh ra sử dụng, nhảy vào trong sương mù mà chám giết. có người thì nhanh chóng kiến tạo trận pháp ở nơi đây khiến cho lực lượng trận pháp bao phủ khắp nơi còn có người thì bắt đầu tinh lọc chung quanh xua đuổi dị chất và máu thịt ở trong phiến khu vực tản ra bốn phía còn đa số những người còn lại chia thành những nhóm nhỏ khuếch tán ra chung quanh làm việc này thì phần lớn là tu sĩ của chấp kiếm cung và tướng sĩ của hoàng đô hứa thanh cùng đội trưởng cũng nằm trong số đó về phần đám người thanh thu khổng tường long bởi vì người đây quá đông nên không tìm thấy chẳng biết họ đã đi đâu cứ như vậy dựa theo kế hoạch thì một khu vực rất nhanh liền được dọn sạch ra lại còn không ngừng mở rộng ra bốn phía bất kỳ một phương hướng nào nếu như gặp phải trở ngại mà bản thân không giải quyết được sau khi báo cáo thì đều có cường giả rất nhanh chạy đến để chấn áp mục tiêu dưới sự an bài của huyết yểm đại soái tất cả đều vô cùng ngay ngắn và trật tự trong lúc này hứa thanh và đội trưởng cũng nhìn thấy dị thú trong sương mù đó là một loại hung thú dữ tợn toàn thân đồng dạng cũng là màu tím đen nhưng chúng không có thần trí, toàn thân chỉ đầy dị chất và chiến lược không tầm thường, và lại thân thể càng cao lớn thì chiến lược càng kinh người. Cho đến khi, sau khi phủ xuống nơi đây hơn nửa ngày, lúc mọi người sáng tạo ra một khu vực an toàn tới một phạm vi nhất định, thì bắt đầu nghỉ ngơi hồi phục. Dẫu sao dị chất nơi đây quá nồng đậm, thường cứ cách một đoạn thời gian thì sẽ phải toàn lực thanh trừ dị chất ở trong người, để phòng ngừa bản thân bị dị hóa. Mà trong lúc này, sau khi hứa thanh và đội trưởng câu thông, Hai người tiếp nhận nhiệm vụ do xét và lựa chọn rời khỏi. Đương nhiên, ninh viêm cũng nằm trong số đó. Ở lại chỗ này không có tác dụng gì. Chúng ta không sợ dị chất. Phải nhanh chóng đi tìm chút điểm tâm để nếm thử. Không thể đi một chuyến uổng công xuống đây. Còn có vũ khí ninh viêm này nữa. Chúng ta cũng phải sử dụng cho thật tốt. Đội trưởng kéo ninh viêm lại, nhanh chóng chạy về phía trước, chuyển âm với hứa thanh. Hứa thanh liếc mắt nhìn ninh viêm, đáy lòng có chút đồng cảm. Người này trong hơn nửa ngày đều không rời khỏi cánh tay của đội trưởng, rõ ràng là đội trưởng lo lắng vũ khí của mình chạy mất, mà Ninh Viêm ở đó giống như cam chịu số phận, thỉnh thoảng sẽ có chút cảm xúc vùng vẫy, nhưng cuối cùng thì vẫn là cam chịu. Cửa Thành nhìn ở trong mắt, nhịn không được mà mở miệng, "Đại sư huynh, tay người không có mỏi sau có cần buông Ninh Viêm ra một chút hay không?" "Mỏi cái gì, ta phải bảo vệ tiểu Ninh Ninh của chúng ta." Đại sư huynh đoàn chính nghiêm khắc nói, sau đó chân thành nhìn Ninh Viêm, "Tiểu Ninh Ninh, Ngươi yên tâm đi, lần này đi cùng với chúng ta Ngươi nhất định là có thịt ăn Nói xong đội trưởng nhịn không được giơ tay lên sở đầu ninh viêm Cũng không biết vì sao mà từ sau lần đầu sở Đầu đối phương Y liền theo bản năng thích động tác này Hình như sở đầu ninh viêm Khiến cho y có một loại khoái cảm kỳ dị Hô hấp của ninh viêm có chút rồn rập Liếc mắt nhìn đội trưởng cái thật sâu Sau đó bỗng nhiên mở miệng Các người muốn kiếm thứ tốt sau Trước khi đi vào Ta đã điều tra qua một chút tình báo Biết rõ một địa phương, có lẽ chỗ đó có một chút đồ vật không tệ, ta đưa các người qua đó. Đội trưởng nghe vậy trừng mắt nhìn Ninh Viêm, vẻ mặt vui mừng nhưng lại bí mật chuyển âm cho hứa thanh. tiểu sư đệ, Ninh Viêm này hình như có chút không đúng. Thần sắc hứa thanh vẫn như thường nhưng trong lòng cũng nổi lên nghi ngờ. Trên thực tế, hắn mới từ trong phản ứng của Ninh Viêm mà phát hiện ra đối phương có điểm gì đó là lạ. Dù sao Ninh Viêm cũng là được hắn đưa về từ Chiêu Hà Châu. còn an bài vào trong thư lệnh ti để làm việc, cho nên hắn cũng có chút phán đoán đối với ngữ khí nói chuyện của Ninh Viêm, mà những lời đối phương nói vào giờ khắc này cũng có điểm kỳ lạ, hình như không phải thuộc về ngữ khí của Ninh Viêm bình thường. Nhưng ngay lúc Hứa Thành đang muốn chuyển âm báo cho đội trưởng biết nghi ngờ của mình, một tiếng hử lạnh quen thuộc vang vọng lên trong tâm thần quán. Tiếng hử lạnh này ẩn chứa sự cảnh cáo. Sau khi Hứa Thành nghe được liền run lên, thân sắc lập tức nghiêm nghị truyền âm cho đội trưởng. Đại sư Huynh, lúc trước Ninh Viêm được ta đưa về từ Chiêu Hà Châu cho nên ta hiểu rõ. Gã đã gặp phải chút chuyện ở Chiêu Hà Châu cho nên tính cách có chút cải biến, hết thảy, đều bình thường. Hứa Thanh nói xong trong đầu lại vang vọng tiếng hắng giọng quen thuộc, trong đó bao gồm sự thỏa mãn. Hứa Thanh cúi đầu, trong lòng thở dài một tiếng, hắn không thể nào nghĩ tới sự tồn vậy mà đang ở ngay trước mặt mình. Tiếng hừ lạnh ẩn chứa cảnh cáo vừa rồi khiến cho Hứa Thanh hiểu rõ. Sư tôn đây là đang muốn giáo huấn đại sư huynh Vì vậy hắn đồng cảm đưa mắt nhìn đội trưởng Có lòng muốn nhắc nhở Nhưng tiếng hừ lạnh của sư tôn để cho biết Là mình vẫn không nên nhắc nhở thì tốt hơn Đội trưởng nghe lời hứa thanh nói Vẫn hổ nghi lướt qua ninh viêm chân mạch ninh viêm bày ra nụ cười thanh khẩn Đội trưởng Trước khi ta đến đã điều tra rất nhiều huống hổ người cũng biết ta có huyết mạch đặc biệt Cho nên ta mới mơ hổ phát hiện Chỗ đó có thể có thứ tốt đội trưởng trừng mắt nhìn gã sau đó nhìn về phía hứa thanh hứa thanh ho khan một tiếng vừa muốn nhắc nhở đội trưởng thì lại phát hiện ninh viêm đang cười nhạt nhìn mình vì vậy hắn lập tức nghiêm sắc mặt lại đại sư huynh chúng ta đi nhanh thôi ta tin tưởng ninh viêm đội trưởng vẫn cảm thấy có điểm gì kỳ lạ vì vậy lại giơ tay lên sở đầu ninh viêm tiểu ninh ninh người đại sư huynh mắt thấy đại sư huynh đang tìm đường chết đáy lòng hứa thanh run lên nhanh chóng cắt ngang đại sư huynh thật ra ninh viêm rất đáng thương ngươi không nên cứ ôm gã hoài thả gã ra đi ta biết rõ ngươi sở dĩ như vậy là bởi vì ninh viêm từng nói rất nhiều lời nói bậy về sư tôn của chúng ta cho nên ngươi mới muốn trừng phạt gã hả đội trưởng khẽ giật mình nhưng y là người nhanh nhạy hầu như ngay lập tức liền phản ứng ánh mắt trợn to cánh tay định vuốt đầu ninh viêm cũng trở nên cứng ngắc một chút đồng thời cũng cảm thấy hứa thanh không được bình thường vì vậy liền cẩn thận nhìn ninh viêm chậm rãi tu hỏi Cây tay phải định sở bụng ninh viêm Nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được Muốn thử xác định một chút Vì vậy đưa tay vỗ vỗ Đùng hai mắt hứa thanh nhắm nghiền Ninh viêm mặt không cảm xúc Mặc kệ đội trưởng đập lên bụng mình Không có nhánh mây Đội trưởng hít vào một hơi Trong cái thế giới tràn ngập âm lãnh này Cái chán của y vậy mà vẫn đổ mồ hôi Trên mặt lộ ra nụ cười ngượng ngùng Ninh viêm bình tĩnh nhìn qua đội trưởng Ánh mắt ẩn chứa thâm ý Nhìn đến mức mà thân thể đội trưởng dần run rẩy theo bản năng lui ra sau vài bước đến bên cạnh hứa thành rồi bỗng nhiên mở miệng tiểu thanh lúc trước ở bên ngoài vì sao ngươi lại kêu ta đi vỗ bụng ninh viêm chứ thật không có lễ độ sư tôn đã dạy chúng ta thế nào chẳng lẽ người quên rồi sao? ta nói với ngươi sư tôn đối tốt với chúng ta giống như phụ mẫu vậy đời này chúng ta cũng không cách nào báo đáp hết được cho nên lời sư tôn nói chúng ta nhất định phải nghiêm túc nghe theo và nhớ kỹ trong lòng bởi vì mỗi một khi chúng ta sai đường chỉ cần nhớ tới lời sư tôn nói liền có thể giúp chúng ta tìm được phương hướng chính xác. Lời lẽ của đội trưởng cực kỳ đoan chính và nghiêm khắc. Hứa Thanh mở mắt ra, nhìn đội trưởng một chút rồi ha ha mỉm cười và quay đầu. Hắn đã hết lòng cứu giúp rồi. Đại sư Huynh tự mình tìm đường chết thì thật sự không cứu nổi và cũng không muốn cứu. Người có muốn vỗ một cái nữa không? Ninh viêm nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Đội trưởng run lên một cái, nhanh chóng lắc đầu. Chú ý tới trên người ninh viêm, lại cảm thấy như vậy không tốt. Sợ làm cho đối phương Cảm thấy là mình đang nhìn bụng Vì vậy có nén run rẩy nhìn mặt ninh viêm Nhưng lại cảm thấy không ổn Sợ bị cho là mình đang nhìn đầu đối phương Dẫu sao lúc trước thì y đã sở soạn chỗ đó nhiều lần Quả nhiên Ninh viêm chú ý tới ánh mắt của đội trưởng Bình tĩnh truyền ra lời nói Có muốn sờ đầu vài cái nữa không Đội trưởng tựa như một cái trống lúc lắc Nhanh chóng lắc đầu đáy lòng kêu rên Nhất là nghĩ đến xúc cảm thoải mái kia của mình Cả người y càng run rẩy kịch liệt Vì vậy lập tức quay đầu răn dạy hứa thanh Tiểu sư đệ Ta phải phê bình ngươi Lần trước lúc ninh viêm nói bậy về sư tôn Ta đã muốn đánh chết gã Đáng thương À đáng ra ngươi không nên ngăn cản ta Mà thôi Lần này ta sẽ không làm khó ninh viêm ngươi nữa Ngươi cẩn thận một chút cho ta Về sau ai còn dám nói bậy về sư tôn ta Thì đừng trách ta vô tình Tiếp này của trần nhị ngưu ta Hãy là trông thấy mảy may tồn tại nào dám bất kính với sư tôn của ta Thì dù sai gần gì cũng nhất định phải giết Cho nên, theo sư đệ, về sau ngươi không nên ngăn cản ta nữa, nếu không ta sẽ trở mặt với ngươi. Vì sư tôn, trần nhị như ta có thể liều mạng. Đội trưởng lớn tiếng mở miệng. Sắc mặt đình viêm hơi chỉ hoãn, trở thành mặt không cảm xúc, bỗng nhiên đưa một ngón tay chỉ vào đám sương mù xa xa. Đại sư huynh ngươi nhìn chỗ sương mù đó, phải trong có điểm giống với Vân Thú lúc trước gặp phải. Vân Thú, nơi đây quá nguy hiểm. Đội trưởng trừng mắt nhìn rồi lập tức kinh hồ. sau đó bày ra bộ dáng vô cùng cảnh giác đứng bên cạnh ninh viêm tựa hò chỉ cần có chút nguy hiểm y sẽ dũng cảm quân mình để bảo hộ đối phương mà những lời này hình như kích thích ninh viêm ninh viêm hừ lạnh một tiếng hung hăng trợn mắt liếc nhìn đội trưởng đội trưởng ủy khuất về mặt nịnh nọt nhìn ninh viêm hai người các ngươi đi theo ta ninh viêm hừ một tiếng thân thể nhoáng lên bay thẳng vào chỗ sâu trong sương mù hứa Thành lập tức theo kịp không để ý tới đội trưởng đội trưởng nghiến răng cũng nhanh chóng lao theo Lúc đến bên cạnh hứa thanh, bày ra bộ dáng người vô tội với hứa thanh, sau đó móc ra một viên đá màu xanh nhanh chóng đưa tới. Biểu cảm của hứa thanh có chỗ hỏa hoãn. Ba người cứ như vậy bay nhanh, lấy Ninh viêm cầm đầu. Giữa đám cung điện tràn ngập máu thịt này, bọn họ không ngừng tiến về phía trước. Mặc dù trên đường cũng gặp phải một chút quỷ dị và dị thú, nhưng không phải quá khó để xử lý. Nhưng con dị thú ở cấp độ kim Đan mở thiên cung đều bị đội trưởng danh xuất thủ trước, nhanh chóng giết chết lưu loát. về phần thú vật dị hóa có chiến lược kinh khủng hầu như chỉ cần lộ ra khí tức từng con liền lập tức run rẩy thân hình bắt đầu già yếu cho đến khi hóa thành tro bụi một màn này khiến cho tâm thần hứa Thành và đội trưởng cũng dừng lên gợn sóng cho đến khi một con dị thú mấy trăm trượng tràn ra khí tức quy hư nhất giai đại viên mãn xuất hiện ở phía xa cũng tương tự như vậy trong lúc nó rung động lắc lư hóa thành tro bụi thì tâm thần hứa Thành chấn động ánh mắt đội trưởng điên cuồng chớp nháy hai người nhịn không được đối mắt nhìn nhau. Mặc dù biết sư tôn giỏi về ẩn giấu chiến lược chân thật đến cùng là như thế nào, ngoại trừ chính mình ra thì người ngoài không ai biết được, nhưng có thể làm cho một con dị thú quy hư nhất giai đại viên mãn trong khoảnh khắc tàn vỡ. Loại chiến lược này ít nhất cũng phải là quy hư nhị giai trở lên. Nhất định chưa phải cực hạn đâu, đội trưởng truyền âm. Hứa thanh dùng sức gật đầu cực kỳ tán thành ý này, ninh viêm phía trước quay lại liếc mắt nhìn hai người thân sắc cười cười ngạo nghễ đội trưởng vội vàng nịnh nọt còn hứa thanh thì chừng mắt nhìn biểu cảm vô cùng nhu thuận mà càng xâm nhập theo dị chất nơi đây càng nồng đậm hứa thanh cảm giác thân thể mình đã xuất hiện những dấu hiệu tự động run rẩy mà mình không điều khiển được cảm giác khát vọng mãnh liệt đến từ mỗi một tấc máu thịt toàn thân hội tụ vào tâm thần hứa thanh hiểu rõ đây chính là bởi vì thân hình quán đã được ngón tay thần linh cải tạo cho nên nốt đồng nguyên với nơi đây Lúc trước đông người cho nên hứa thanh không dám hấp thu, nhưng bây giờ đã đi xa tương đối an toàn, vì vậy hắn chỉ trần chờ một lát rồi cũng tản bớt sự ràng buộc đối với cơ thể. Hơi hấp thu một chút dị chất nơi đây. Theo dị chất nhanh chóng dung nhập vào, thân thể hứa thanh chấn động, một cỗ cảm giác thoải mái dễ chịu trước này chưa từng có, tràn ngập khắp toàn thân. Toàn bộ lỗ chân lông cũng theo bản năng mở ra, từng sợi dị chất nhanh chóng dung nhập vào. Hắn có thể cảm thụ rõ ràng là thân thể mình đang được bồi dưỡng, đang trở nên cực kỳ mạnh mẽ. Mà theo dị chất dung nhập vào những sợi tơ màu vàng trong cơ thể hắn cũng nhanh chóng trở nên dễ chịu và lại còn bắt đầu chuyển động, sau đó càng lúc càng hoạt động mạnh, đồng thời hấp thu dị chất dung nhập vào trong máu thịt, tiếp theo thì sinh ra một trùm lực lượng màu vàng giống như linh lực vậy. Nó tựa như linh lực nhưng lại không phải là linh lực. Hứa Thanh Thần, thần thức đảo qua, trong mơ hồ cảm nhận được khí tức thần linh ở bên trong. Đây là hô hấp của hứa thanh dồn dập tâm thần chấn động. Cái thứ màu vàng như linh lực này tuy chỉ là một chùm thôi nhưng khoảnh khắc khi nó xuất hiện độc đan tử nguyệt quỷ đế sơn ở trong thiên cung của hắn đồng thời lắc lư rung động, tràn ra lực hút dường như muốn chia cắt lực lượng màu vàng này. Nhất là độc đan, nó giống như mặt đất khô héo thấy được cam lộ giống như một người đói bụng đã rất lâu nhìn thấy mỹ thực giống như là một tên quỷ cuồng dâm đã rất lâu ngày không được gần nữ sắc đột nhiên lại thấy một cô gái trần truồng xinh đẹp đứng trước mặt mình phải nói là hoàn toàn phát cuồng tràn ra khí thức kinh khủng khí thức này rõ ràng để cho tử nguyệt và quỷ đế sơn cũng phải hơi dừng lại vì vậy độc đan được chia nhiều nhất trọn vẹn năm thành bị nó mút đi tử nguyệt thì nút hơn ba thành mà quỷ đế thì chỉ cầm được có hơn một thành mà sau khi hấp thu cảm giác độc đan khôi phục càng thêm rõ nét ánh sáng tím của tử nguyệt cũng càng lúc càng rực rỡ như là được thoải mái hình như đã rất lâu rồi cho đến bây giờ nó mới chính thức có được sự trợ cấp quỳ đê sơn cũng là như vậy đôi mắt còn lộ ra tinh mang hết thảy những thứ này khiến cho trong lòng hứa thành dâng lên gợn sóng rất lớn đồng thời khát vọng đến từ cơ thể cũng càng mãnh liệt hơn vì vậy hắn nghiến răng một lần nữa tản ra một bộ phận lực lượng áp chế cơ thể một cái vòng xoáy lập tức xuất hiện ngay bốn phía hứa thành làm cho dị chất ở bát phương nổ vang gao thét mà tới thời điểm sương mù bốn phía nhanh chóng lưu động Thì vào thời khắc này, tiếng kêu rên gào thét tràn ngập ở gần đó bỗng im bặt. Tâm thần Hứa Thanh nhảy dựng lên nhanh chóng lại áp chế. Đôi trưởng chợt quay đầu bất cả tư nghệ nhìn Hứa Thanh. Bước chân của Ninh Viêm cũng dừng lại, ánh mắt nhìn Hứa Thanh mang theo nét vui mừng. Hứa Thanh trợn mắt vừa muốn giải thích, nhưng mà trong nháy mắt tiếp theo thì đại địa chấn động, mây mù bốn phía điên cuồng rung động, từng bay dị thú từ bốn phương tám hướng vọt tới. Tiếng gào thét ẩn chứa sự tham lam tràn ngập cơn điên cuồng, tựa như đối với chúng nó mà nói, Nơi đây đã xuất hiện một món mỹ vị không cách nào hình dung cho nên muốn lao tới để thôn vẹ. Cảm giác nguy cơ mãnh liệt bộc phát trong lòng hứa thanh. Thân thể ninh viêm nhoáng cái lập tức tới gần hứa thanh và đội trưởng. Sau khi tóm lấy bọn họ nhảy về phía trước, trong nháy mắt đã tàn biến khỏi nơi này. Rất nhanh thì nơi bọn họ vừa biến mất, lập tức bị vô số dị, thú dữ tận nôn nóng hội tụ vào. Càng có thêm từng trận gào thép thê lương chuyển ra, hình như đang tìm kiếm thứ gì đó, nhưng lại không có kết quả. Cho đến một lát sau, cảm giác nôn nóng của chúng chậm rãi bình phục, riêng phần mình lại tản ra. Lúc này ở một nơi cách đó hơn trăm dặm, thân ảnh Ninh Viêm mang theo đội trưởng và Hứa Thanh mới xuất hiện. Vừa mới xuất hiện, đội trưởng lập tức nhìn Hứa Thanh, cấp tốc mở miệng. "Tiểu sư đệ, ngươi ngươi cầm miệng, Ninh Viêm trừng mắt quát. Đội trưởng bộ vàng rụt cổ lại, Ninh Viêm hừ lạnh một tiếng, lúc quay đầu nhìn Hứa Thanh, biểu cảm liền nghịch chuyển, vẻ mặt biến thành ôn hòa, trong mắt đều là vẻ tán thưởng. nhu hòa mở miệng. Lão tứ là do thân thể người tạo thành xong Trong lòng hứa thanh cũng run sợ vừa rồi hắn cảm nhận được những thứ dị thú kia rõ ràng là rất nóng nảy Cái loại cảm giác muốn thôn phẹ hắn là cực kỳ mãnh liệt. Đúng vậy sư tôn. Lúc trước ta cũng đã từng nói qua cùng với các ngươi rồi. Thân hình này của ta đã từng được ngón tay thần linh cải tạo qua. Hứa thanh vội vàng mở miệng. Giờ phút này cũng không cần thiết phải giả bộ như là không nhận ra sư tôn nữa. Mà khi ban đầu khi thất gia đến Lúc hứa thanh miêu tả về mưu đồ lần này cũng đã cáo trì hết thảy với thất gia. Dẫu sao thì cũng phải giải thích là tại sao mình lại biết được việc Hồng Nguyệt muốn cắn nuốt thần linh trong tiên cấm. Sự tồn, ta đã toàn lực kiểm chế xuống cố gắng không dẫn động ý niệm thôn phệ của dị thú. Hứa thanh thở sâu, giờ phút này vẫn còn cảm giác tim đập nhanh. Người sai rồi. Nhưng dị thú kia tới đây không phải là vì muốn nuốt ngươi mà là theo bản năng đưa mình ra để cho ngươi sử dụng muốn cho người thôn phẹ chúng nó bởi vì bản thân chúng nó cũng là bởi vì đầu nguồn khí thức bản thể của cái thân hình này biến thành nhưng bây giờ hoàn toàn chính xác là không thích hợp bởi vì đầu nguồn của ngón tay kia cũng chính là cái vị thần linh ngủ say trong này vẫn còn chưa có chết đợi cho thần linh đó chết đi người mới có thể yên tâm cắn nuốt nếu không cuối cùng sẽ gặp phải tài họa ngầm có ý chí thần linh ở bên trên còn nữa có sinh ra thần nguyên hay không mắt của thất gia lộ ra kỳ mang đó là một thứ màu vàng cùng loại với linh lực. Thất gia nói xong tay phải giơ lên, một chùm lực lượng màu vàng nhạt xuất hiện trong tay, chính là cái này. Thất là gia nhìn qua Hứa Thanh trong mắt có vẻ trở mong nồng đậm. Hứa Thanh giơ tay lên, thôi phát thiên cung trong cơ thể. Sau một lúc, một tia lực lượng màu vàng nhỏ hơn rất nhiều so với thất gia, nhưng màu sắc thì lại nồng đậm hơn cũng xuất hiện. Thất gia nhìn Hứa Thanh, Hứa Thanh cũng nhìn thất gia. sau một lúc thật ra vô cùng thoải mái bật cười ha <cười> hả tốt tốt lắm không hổ là đại đệ tử y bát của ta về sau hai người thầy trò chúng ta cùng nhau quát tháo cả thiên địa này ha <cười> đội trưởng một bên nghe vậy cũng giơ tay lên cố gắng cả buổi rồi lại lặng lẽ thu hồi ho khan một tiếng sử tôn còn có ta ta mới là đại đệ tử của ngài ngươi nếu như mà còn không cố gắng thì về sau ngươi chính là lão tứ để cho hứa thanh trở thành đại sư huynh của ngươi thất gia hử lạnh lời này vừa ra trong đầu đội trưởng tự như có một đạo thiên lôi đánh xuống vang lên những tiếng nổ ngập trời âm thanh ầm mầm khiến ánh mắt y trợn to hô hấp dồn dập tâm thần vô cùng chấn động nghĩ đến nếu quả thật có một ngày như vậy đội trưởng giật mình một cái thần sắc nghiêm nghị sự tồn yên tâm ta nhất định sẽ cố gắng cái gì mà nhì nữ tư tỉnh về sau trần nhị nghiêu ta chảm đoạn toàn bộ ta muốn một lòng tu luyện cố gắng để làm đại sự. Thất gia hài lòng khẽ gật đầu, sau đó nhìn hứa thanh không nói gì. Hứa thanh chừng mắt, lập tức bày ra bộ dáng giật mình, nhìn qua lực lượng màu vàng óng trong lòng bàn tay của sư tôn. Mặc dù chậm một chút, nhưng hứa thanh cảm thấy là loại bày tỏ thái độ này, dù muộn thì cũng tốt hơn là không. Quả nhiên sau khi nhìn thấy thái độ của hứa thanh, thất gia càng thêm thỏa mãn. Lão Tứ, đây chính là thần nguyên, Vi sư nghiên cứu cổ thân thể của thánh quân tử kia, lại cảm ngộ từ trên người của rất nhiều quỷ thực ở ngoanh Hoàng Châu cùng với Nam Hoàng Châu tiến tới chuyển nhập nó vào trong cơ thể không thể không nói phương pháp mà trúc chiếu nắm giữ quả thực có thể khiến cho người ta phải biến sắc cái gọi là thần linh cũng chỉ là một dạng tồn tại không cùng một cấp độ với tu sĩ chúng ta mà thôi chỉ là đám thần linh cao giai hơn cường đại hơn cũng không phải là không thể bị thay thế thậm chí ta còn có một suy đoán lớn mật nhưng mà còn cần phải tìm kiếm những quyển sách cổ đã thất lạc kia để tiến hành đối chiếu và nghiệm chứng đáng tiếc là trải qua nhiều năm tháng kỷ nguyên lâu dài như vậy đến nay phần lớn sách cổ đều đã thất truyền chỉ mong đợi ở trong những cái hộp nguyện vọng tản mạn khắp nơi trong thiên địa hy vọng có thể kiếm được những ghi chép lẻ tẻ đợi sau khi ta tìm được bằng chứng sẽ báo cho các người biết thất gia nhàn nhạt, nhạt mở miệng một bộ dạng cao thâm mặt chắc hứa thanh thay đổi sắc mặt hắn luôn luôn vô cùng kính nể sư tôn Giờ phút này thì lại càng là như vậy, cái đầu cúi thấp xuống, đội trưởng cũng nhanh chóng làm theo. Mắt thấy hai đệ tử đều rất nhu thuận, đáy lòng thất gia vô cùng khoan khoái dễ chịu. Đi thôi, chúng ta tiếp tục tiến về phía trước. Vì sự đưa các người tới một địa phương tốt, trước kia ta đã đi qua một cái hành cung của huyền U, biết rõ từng cái hành cung thì đều có một địa phương rất đặc thù. Thất gia nói xong đi thẳng về phía trước. Sau nửa canh giờ, cả ba người không ngừng tiến lên, chậm rãi xâm nhập vào trong quần thể cung điện. Chỉ là phạm vi của mảnh cung điện này quá lớn, dù đã rời đi xa như vậy nhưng lúc này họ vẫn còn ở khu đông, cách vùng ở bên trong là khá xa. Nhưng cũng đã đến được chỗ mục đích theo như lời thất gia nói lúc trước, đó là một tòa cung điện có chút đặc biệt. Mặc dù ở trên cũng tràn ngập máu thịt, nhưng ngoại hình của những thứ máu thịt này lại tạo thành một cái gương mặt thống khổ. Gương mặt này không có nhìn ra nam nữ, không có tóc, toàn thân đỏ tía, tràn ngập mạch máu và tỏa ra dị chất nồng đậm, đồng thời cũng lộ ra một cỗ lực lượng, ảnh hưởng tới cảm xúc. Toàn bộ sinh linh nhìn thấy nó đều không cách nào điều khiển cảm xúc, trong lòng sẽ tự động dâng lên, những cái cảm xúc vặn vẹo, ảnh hưởng đến tâm thần, khiến cho người ta phát cuồng. coi như là đội trưởng, bản thân không tầm thường, giờ khắc này cũng bị ảnh hưởng đến một chút, hô hấp dồn dập, thân thể xuất hiện rất nhiều cây miệng. không ngừng chạy khắp nơi, trông vô cùng là kỳ dị. Hứa thanh thì tốt hơn nhiều. Ngón tay thần linh là một trong phân thân của thần linh ngủ say nơi đây. Thân hình mà nó chuyên môn chế tạo ra có thể giúp hứa thanh hấp thu dị chất ở chỗ này, còn sinh ra cả thần nguyên. Như vậy là tự nhiên có thể bỏ qua lực lượng ở nơi đây, không bị ảnh hưởng hay tác động gì. Chính là trong này. Ngoài đại điện có gương mặt máu thịt, ánh mắt thất già lộ ra hẳn mang âm u. Đây là một chỗ tạo hóa, Một hồi đi vào rồi các người sẽ biết. Thất ra nói xong toàn thần tràn ra một mảng kim quang. và thời khắc này trên người lão rõ ràng khiến cho người ta có một loại cảm giác thần thánh nhưng lại không có bất luận khí tức gì tràn ra dường như nó ẩn giấu đến cực hạn. Coi như nhìn bằng mắt thường cũng chỉ thấy một mảng mơ hồ thậm chí không cách nào ghi nhớ thân ảnh kia vào trong đầu. Một màn này khiến đội trưởng và hứa thanh lần nữa dâng lên từng đợt sóng lớn. Mà hứa thanh đã thấy qua mấy vị thần linh cho nên hắn biết rõ Dạng này giống với một bộ phận năng lực của thần linh, không có cách nào bị nhớ kỹ, nó thuộc về khả năng ẩn nấp cực hạn. Sư tồn, ngài, ngứa thanh, nhìn không được mà mở miệng. Thực sự là trùng kích của một màn này mang tới cho hắn, còn vượt qua một màn dị thú Quỷ hư nhất dài viên mãn tử vong lúc trước rất nhiều. vi sư nghiên cứu đánh cắp được thần nguyên, có được lực lượng tuế nguyệt, cũng có được lực lượng ẩn nấp. Thất ra đi ở phía trước, truyền ra giọng nói bình tĩnh, mà theo lão tới gần đại điện phía trước gương mặt máu thịt kia càng lúc càng vặn vẹo dường như muốn sống lại vẻ đau khổ càng thêm rõ ràng đồng thời mắt thường cũng có thể thấy nó đang già yếu đi ở trong thời gian nháy mắt đã tràn ngập nết nhăn nhưng hiển nhiên gương mặt trên đại điện này nó không giống với những con dị thú và quỷ dị mà bọn họ gặp được lúc trước gương mặt này mạnh hơn cho nên giờ phút này xuất hiện ý đồ chống cự nhưng dưới bước chân của sư tôn sức chống cự này vô cùng yếu ớt tốc độ già yếu nhanh hơn nhiều thậm chí khu vực rìa đã bắt đầu tiêu tán mắt thấy như thế gợn sóng trong lòng hứa thanh càng lớn đội trưởng cũng dừng sức dội con mắt bỗng nhiên chuyển âm cho hứa thanh tiểu thanh người nói xem sư tôn mạnh như vậy thì chúng ta còn cố gắng làm khỉ gì nữa ở lại trong thất huyết đồng được người ta đút ăn tận miệng rất tốt nha, tiểu sư đệ giờ khắc này ta có cảm giác thật an toàn không đợi hứa thanh trả lời phía trước liền truyền đến tiếng hử lạnh của thất gia an toàn cây rắm. nếu thực sự an toàn vi sư còn phải mượn thân phận để lén nút lẻn vào hay sau đã sớm đẩy ngang rồi mà vị thất hoàng tử không đơn giản kia hay bất kỳ một vị đại soái nào dưới chướng người này cũng đều là không tầm thường cả hơn nữa đại soái huyết yểm kia hình như ngay từ đầu đã phát giác ra ta mặt khác ta còn cảm nhận được nơi đây tồn tại những khí tức khác đến từ bên ngoài lần này cũng không chỉ riêng một nhóm các người tới cho nên làm xong một vố ở chuyến này vi sư cũng phải tìm một chỗ để tránh đi đầu sóng ngọn gió hai tên kim đan mở thiên cung nho nhỏ như các ngươi rõ ràng là tính kế mưu toàn lúc hỗn loạn để hốt thần linh lá gan quá lớn làm xong vụ này các ngươi cũng tìm thời cơ mà rời khỏi quận đô quay về thất tuyết đồng mà chờ ta thân sắc cửa thành ngưng tụ lại đội trưởng nghe vậy lập tức nắm lấy cơ hội mà nịnh ngọt mở miệng sự tồn uy vũ chúng ta cũng bởi vì có lão nhân ra ngải cho nên mới dám mưu đồ Cả ngày chỉ biết vuốt mông ngựa, thất gia đi về phía trước nhàn nhạt, nhạt mở miệng. Đội trưởng nghe nói như vậy không hề có chút cảm giác bị giáo huấn khiển trách nào, ngược lại còn vô cùng đắc ý. Mà giờ khắc này, theo thất gia tiêu sái đi tới, gương mặt máu thịt kia càng vùng bẫy vặn vẹo kịch liệt. Cho đến một lát lúc mà thất gia tới trước gương mặt máu thịt này, một đám sương mù xoắn tới, gương mặt to kia chuyển ra tiếng gào thét không căm lòng, rồi hóa thành cho bụi trước mắt ba người. để lộ ra một tòa miếu thờ màu đỏ bị chôn vùi ở bên trong. Tòa miếu thờ này hiện ra khí thức cổ xưa, nhưng cửa lớn đóng chặt, bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Màu sắc bên trên ẩn chứa từng trận âm mưu, đồng thời còn truyền tới một luồng cảm giác nhẹ nhàng, giống như mảnh huyết sắc này không phải máu tươi, mà là quỳnh tương ngọc dịch. Cái loại cảm giác mâu thuẫn này khơi gợi nên bản năng sinh mệnh. bụng của hứa thanh bỗng nhiên chuyển ra âm thanh xì xèo, dâng lên cảm giác đói khát. mà ánh mắt đội trưởng cũng có rút lại nước mặt tràn ra các người lui ra phía sau một chút thất gia chậm rãi mở miệng hứa thanh nhanh chóng rút lui mắt thấy đội trưởng trong lúc ép buộc bản thân lui lại có chút chậm hứa thanh liền đưa tay túm lệ y cho đến khi rời ra ngoài trăm trượng thất gia đưa tới trước cửa lớn của miếu thờ màu đỏ thần sắc có chút ngưng trọng tay phải giơ lên nhẹ nhàng nhấn một cái Oanh. cửa lớn của miếu thờ màu đỏ mở ra một mảng hồng mang từ bên trong tiết ra ngoài Hóa thành một gương mặt lớn hư ảo. Nó xông về phía thất gia muốn cắn nuốt. Thất gia hử lạnh một tiếng toàn thân lóng lánh kim quang. Tay phải lại giơ lên nhấn một cái về phía trước. Gương mặt hư ảo kia lập tức dừng lại, cuối cùng hóa thành vô số những con hồ điệp màu đỏ rồi tiêu tán. Nhơi mà những con hồ điệp màu đỏ bay qua, bất kể chỗ nào hư vô cũng bị ăn mòn, khí thức tràn ra khiến hứa thanh và đội trưởng riêng phần mình kinh hãi. Được rồi. thất gia bình tĩnh mở miệng rồi tiến vào trong miếu hứa thanh và đội trưởng vội vàng cun cút chạy tới sau khi bước vào trong tòa miếu thờ này liền nhìn thấy một tòa cung điện làm chấn động tâm thần không ngờ bên trong miếu thờ lại tràn đầy một cảm giác mênh mông rộng lớn chính giữa là một pho tượng khổng lồ cũng không phải huyền u cổ hàng, mà là một tồn tại lạ lẫm hình như không có được ghi chép trong lịch sử của nhân tộc người này mặc một bộ đạo bảo huyết sắc đứng ở đó giơ hai tay lên tựa như là muốn ôm lấy toàn bộ miếu thờ mà chung quanh gã, bên trong miếu thờ, thình linh tồn tại, hơn mấy trăm ngàn gương mặt trông giống như mặt nạ vậy. Những gương mặt này lớn nhỏ không hơn kém bao nhiêu, trong đó có già, có trẻ, có nam, có nữ, có những vẻ mặt hỉ nộ ái ố, nói chung là dạng nào cũng có. Chúng nó đều bị áp vào trên vách tường, vờn quanh bốn phía. Mà nếu như cẩn thận quan sát thì có thể phát hiện, những gương mặt này thật ra đều là từng cỗ da người. Rất nhiều cái da mặt làm cho bầu không khí nơi đây dĩ nhiên trở nên vô cùng quỷ dị. giờ phút này theo ba người hứa thành tiến tới những cái mặt nạ ra người đồng loạt nhìn về phía bọn họ vị trí lỗ thủng ở hai mắt tràn ra ánh sáng âm u hứa thành sắc mặt thay đổi còn đội trưởng thì hít sâu một hơi nơi đây gọi là tiên thuật điện bên trong mỗi một tòa hành cung của huyền u cổ hoàng đều tồn tại cái loại tiên thuật điện này bên trong có phong ấn rất nhiều tiên pháp đặc thù của hồi đó tất ra thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt mở miệng Tiên thuật mà các ngươi tưởng tượng là rất tốt, nhưng thật ra nó không phải cùng một dạng như vậy. Nó cũng không phải là tự nhiên, rực rỡ tươi đẹp mà ẩn chứa cả sự kinh khủng bên trong. Mỗi một tấm da mặt ở nơi này đều là một cái tiên thuật, không cần phải cảm ngộ, không cần tu luyện, chỉ cần áp vào mặt là có thể sử dụng. Phương pháp như thế thì tự nhiên cần phải trả giá bằng đại giới nhất định. Bất kỳ một cái tiên thuật nào muốn triển khai cũng cần phải hấp thu sinh mệnh. Người mang lên cái da mặt này mỗi một lần vận dụng Sẽ có càng ngày càng cần nhiều sinh mệnh hơn, cho đến cuối cùng nếu như không cung cấp đủ, sinh mệnh máu thịt bản thân sẽ bị hút vào trong đó, tiếp theo sẽ hóa thành một cái tấm mặt nạ ra người mới. Ngữ khí của thất gia bình tĩnh, nhưng ý nghĩa trong lời nói lại khiến tâm thần hứa thanh giấy lên gợn sóng ngập trời, càng có thêm nhiều nhận thức hơn đối với tiên thuật. Về phần đội trưởng thì tựa hồ vốn đã có chút hiểu biết về việc này, không cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là thần sắc hơi lộ ra một tia phức tạp nhưng rất nhanh liền biến mất. Các người cũng không cần căng thẳng, tổng thể mà nói thì tiên thuật uy lực lớn đều rất bất phàm, ẩn chứa các loại môn đạo khó lường, cho nên dùng một cách hợp lý thì có lợi đối với các người. Mặt khác mỗi người chỉ có thể cầm ra một chiếc mặt nạ tiên thuật ở trong tiên thuật điện, nhiều hơn thì sẽ bị nguyên rủa. Sau khi lấy ở nơi này, đi tới những tiên thuật điện của hành cung khác thì cũng không cách nào tiếp tục lấy nữa. Thất ra nói xong, ngẩng đầu nhìn qua pho tượng trong miếu thở, ở trong giọng nói bình tĩnh nhiều hơn chút cảm khái. Bề phần pho tượng kia là một vị đại đế của nhân tộc đã bị lựa chọn, quên đi trong lịch sử. Người này cả đời đã sáng tạo ra rất nhiều tiên thuật. vi sư căn cứ vào một chút dấu vết trên sách cổ để lại mới biết được có một vị tồn tại như vậy. Có lẽ là vì để cho tô đẹp cho nhân tộc, tô đẹp cho tiên thuật. Sau khi huyền u cổ hoàng thống nhất, người này cũng bị ẩn giấu trong lịch sử. Mà tiên thuật cũng bị giấu trong 36 hành cung, bị hóa thành cấm thuật, không có chuyển ra bên ngoài. Nhưng mà sách cổ có ghi chắc Ở vào thời đại đó Thì vị đại đế sáng tạo ra tiên thuật này Chính là người lập được công lao hiển hách cho nhân tộc Cứu vớt được vô số quốc gia nhân tộc Bất luận một bộ tộc nào quật khởi Thì đều có mặt sáng và mặt tối Đây cũng là điều bình thường thôi Hứa Thanh nói xong Ánh mắt nhìn hai đệ tử của mình Nhất là lúc nhìn Hứa Thanh Như là có ngụ ý riêng Ok Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời Dừng lại cái phần đọc truyện này Có lẽ là thất gia đã biết được một chút gì đó về tổ tiên của hứa thanh, tại vì không thể nào trong một gia đình lại có hai tồn tại kinh khủng như vậy. Thằng anh thì hóa thành người lãnh đạo của chúc Chiếu, còn thằng em thì là một nhân tài kiệt xuất trong nhân tộc. Chắc chắn là tổ tiên của hai thằng này chắc chắn đã từng đi ăn mày ăn xin của cổ hoàng hay gì đó. Vậy thì chúng ta chờ bí mật được cởi bỏ, còn bây giờ thì tạm biệt cả nhà. Chúc mọi người vui vẻ.